các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net gào chiến cùng với mục thần nhất không thể dùng lẽ thường để mà suy đoán nữa rồi càng có càng muốn kêu chiến trong từ điển của tần tường cô chưa bao giờ có hai chữ chịu thua mục thần nhất kia tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần mà tiếp chiêu đi mục thần nhất bước ra từ phòng tắm tóc vẫn còn nhỏ giọt nước anh vừa dùng khăn lông lau tóc vừa lật xem tờ báo ngày hôm nay đúng lúc này điện thoại trao lên Anh tiếp lấy, giọng điệu vẫn lơ đáng mà cất tiếng hỏi. Ai vậy? Mục à, anh thật là đáng ghét mà. Nói tối ngày hôm nay gặp nhau ở nhà hàng Moscow, người ta đã đợi anh những ba tiếng rồi đó. Stephanie ô án cất lời. Thật sao? Anh đã quên mất. Anh mở tủ lạnh ra là lấy một long bia. Làm sao anh có thể quên được chứ? Tôi đợi rồi anh mau nói đi. Làm thế nào để bồn bổ bồ tinh thần cho em đây hả? Stephanie mở cơ hội mà tấn công. Nói thử xem em muốn cái gì, xem anh có thể cho em hay không. Anh hiểu rất rõ loại phụ nữ này, tâm vào miệng của các cô, mãi mãi là không đồng nhất. Với lại mỗi bước đi của các cô đều có mục tiêu và mục đích riêng của mình. Anh cũng không hề tin, hôm nay Stephanie thật sự là đợi anh ba tiếng ở nhà hàng. được rồi, vậy thì lễ hội âm nhạc thanh niên ở Việt Nam năm sau, anh phải đưa em theo. Yêu cầu của cô đối với người khác là hơi khó khăn đôi chút. Bởi vì lễ hội âm nhạc mừng năm mới ở Vietlon lúc nào cũng phải đặt chỗ trước nhất là một năm hơn nữa cũng không phải người bình thường có thể có được vé Nhưng mà đối với thần Janus phục thần nhất của giới âm nhạc cổ điển mà nói thì chuyện này lại dễ như là chờ bàn tay Để anh tranh thủ xem như thế nào đã Mục thần nhất cô muốn cho cô ta câu trả lời rõ ràng Ai biết được tháng sau anh còn hứng thú với cô nàng này nữa hay không Nói chi là sang năm chứ Cái gì được gọi là tranh thủ chứ Cô ta cũng nũ nịu nhất quyết là công bương tha. Thế nếu anh nói như là không thể nào, thì em có hài lòng hay không? Dụng giọng điệu của Mục thần nhất lạnh khiến cho Stephanie biết mình đã vượt qua giới hạn có thể chịu đựng được của anh. Chưa bao giờ Mục thần nhất để cho phụ nữ trói buộc tự do của mình. Đây là một trong những nguyên tắc mà tình nhân của anh cần phải tuân thủ. Mục à, vậy thì ngày mai... Ngày mai anh còn có việc. Lúc nào rảnh, anh sẽ điện thoại cho em. Anh thẳng nhiên cắt lời của cô ta. Được, vậy thì em chờ anh nha. Stephanie cũng không dám nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Nhưng mà mới ngắt điện thoại được 3 giây, thì chung điện thoại lại vang lên một lần nữa. Một thần nhất lại bực mình nhận điện thoại lập tức hỏi. Còn có chuyện gì nữa sao? Bên kia truyền đến một giọng nam rõ ràng. Thế nào? Là người tình hiện tại lại quấy rầy đến cậu hay sao hả? thiêng tăng ư? Một thần nhất vừa nghe ra giọng của đối phương thì hỏi. Có việc gì tìm mình sao? Mình Thiên Tàng là một người bạn tốt hiến thấy của Mục Thần Nhất. Mấy năm trước anh đến nước Mỹ du học, gặp được Mục Thần Nhất đang đảm nhiệm vị trí nhạc trường ở đây. Mục Thần Nhất vô cùng sùng bái đối với tài năng trong âm nhạc của anh, cố gắng hết sức thuyết phục anh gia nhập giới âm nhạc cổ điền. Mặc dù bị anh kéo léo từ chối, nhưng hai người chính là vì vậy mà trở thành bạn rất thân. Bây giờ mình và Niệm Tình đang ở New York. Mình Thiên Tàng nói, Bởi hoài nhạc hôm đó là vô cùng xuất sắc Các cậu tới tại sao không thông báo cho mình biết một tiếng Mình sẽ để vị trí tốt nhất cho hai cậu Từ trước tới nay mùng thân nhất đối đái với bạn bè Luôn rất là hào phóng Chỉ là chuyện nhỏ thôi Không cần phải phiền tới cậu Nhưng làm sao bây giờ mới gọi điện thoại cho mình chứ Là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ Mà thôi Mình sẽ để Niệm Tình nói chuyện với cậu Điện thoại bên kia rất nhanh chuyển sang giọng nói của Phương nhiệm Tình Thật nhất à dạo gần đây cậu có hứng thú với việc phối nhạc cho phim truyền hình hay không? Khóe miệng của anh nghe xong thì khẽ nhếch lên. như thế nào? chẳng lẽ cậu không vẽ truyện tranh nữa mà chuyển sang giao thiệp với giới văn nghệ sĩ rồi sao? không phải nha, là một người bạn thời trung học của mình, bây giờ đang là nhà sản xuất phim truyền hình ở Nhật Bản. cậu ta làm hết chỉ còn thiếu phối nhạc nữa thôi. nhưng mà cậu ta hoài nghi, vẫn tìm mãi không được nhà soạn nhạc thích hợp. cậu ta nói bộ phim này nhất định phải phối với nhạc nền có hơi hư hướng cổ điển thì mới hoàn mỹ. Nhưng mà bây giờ âm nhạc của Nhật Bản đa số đều là phong cách điện tử. Nhạc cổ điển hàm xúc thật sự là rất khó tìm. Được rồi, mình đã hiểu. Đối phương sẽ trả bao nhiêu tiền? Anh Lê phải nghe tiếp mà cắt tiếng hỏi. Thật là một đoàn nhân chân chính nha. Phương niệm tình không biết nên vui hay là nên bực tức nữa. Tham vọng của cậu không thể cứ xử thu liếm lại một chút hay sao? Tôi được rồi, bạn học của mình nói đại khái chỉ có thể chia ra một triệu Yên Nhật mà thôi. Nếu như cậu chê ít mình có thể tự bỏ tiền túi bổ thêm vào khoản tranh lệch đó, bởi vì bộ phim này thật sự là rất hay. Ok. Bảo Đài Phương chuẩn bị kịch bản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net